Trường 1017, tuổi trẻ một trận chiến Nhìn thấy tiêu viêm lại có thể không chút nào rụt xe Phong tôn giả cũng ngẩn ra Trong mắt toán hiện lên vẻ tán thành không dễ dàng phát hiện Hắn cũng biết vì sao người này lại có thể làm đệ tử Một người có ánh mắt cao như dược Trần Nhưng chỉ với dụng khí hiện giờ cũng đủ để người khác không phục Lấy nhãn lực cao của phong tôn giả tự nhiên là có thể biết Thực lực vượng thanh nhi rất mạnh nói tiêu viêm cũng đột phá đấu tông, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua vẫn không đoán được trước. Đối với một ít sự tích của tiêu viêm, phòng tôn giả cũng lại nghe thấy, nhưng mà theo hắn nghe được là bởi vì có liên quan đến một đạo linh hồn cường đại. Và hiện giờ đây là tỉnh tí cũng lại bị lùi tuôn giả cấm dùng, kể từ đó thì sức chiến đấu của tiêu viêm có chút suy yếu. Ánh mắt quét qua người tiêu viêm, Phong Tôn Giả mơ hồ cảm nhận được một sự tồn tại linh hồn rất mạnh, nhưng làm cho hắn thất vọng bởi vì linh hồn này cũng không phải dược lão. Cẩn thận một chút, thực lực người này không thường. Nếu ta đoán không sai sau khi trải qua lần tẩy rửa trên thiên sơn huyết Nam làng cũng chân chính tiến vào đấu tông, hơn nữa thân phận làng sức chiến đấu hơn xa đấu tông bình thường. Phong Tôn Giả nghiêng đầu nhẹ nhàng dặn dò nói, Nếu như không địch lại được thì không cần mạnh mẽ kháng cự. Thiên Phú Phượng Thanh Nhi ta cũng từng chứng kiến rất nổi bật trong bạn bè đồng trang lứa. Mặc dù là Thanh Loan cũng có sự trình lệch bại dưới tên nàng thực ra không phải việc gì mất mặt. nghe vậy tiêu viêm ngẩn ra chật mỉm cười gặt đầu Vương Trần kia có thể mượn Thiên Sơn Huyết Đạp bước vào bán đấu tông lấy Thiên Phú Củ Bố của Phượng Thanh Nhi. Có thể đột phá tới đấu tông không phải là chuyện gì không có khả năng. Nhưng mà Thân phận theo lời của phong tuôn giả thật có chút làm hắn kinh ngạc, đương nhiên trên mặt gật đầu, thân thể tiêu viêm vẫn như trước hướng tới. Phượng Thanh Nghi có cao ngạo của nàng, nhưng tiêu viêm hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Hiện giờ mới gặp phong tuôn giả, tuy nói đối phương ra sức bảo vệ chính mình, nhưng chính mình cũng phải có chút biểu hiện để cho người khác đánh giá coi trọng. Loại biểu hiện này thực sự tiêu viêm không muốn khoe khoang hay là kể ra, nhưng mà theo hắn nghĩ, Chính là muốn chứng minh ánh mắt Của người rực lão mà thôi Đặc biệt là trước mặt phong tôn giả Hít một hơi Bàn tay tiêu viêm nắm chặt huyền trọng xích Tối đèn đã phá xuất không gian Một khi thần vận bại lộ Thì huyền trọng xích cũng có thể tùy tiện thi triển Bàn chân đạp trên hư không Dánh mắt chăm chú vô số người Chậm rãi đi xuống Sau đó các bộ nhẹ nhàng Dừng ở phía sàn đấu Ơi hơi dương mắt Nhìn lưỡi tử cao ngạo mặc một bộ y phục rực rỡ Cây thước trong tay cũng là chậm rãi dùng lực nắm lại Lúc bàn tay tiêu viêm dừng trên sân đấu Không khí xung quanh sân đấu nhất thời im lặng co lại Dù là ai cũng có thể cảm nhận được không khí cổ hươm tuốt vọng Đây cũng đang xấy lên Thành dành Phượng Thanh Nhi tại mấy năm nay hầu như đặt đến đỉnh phong Những người trẻ tuổi của Bắc vực Trung Châu Mặc dù bên trong tứ các cũng không người nào có thể so sánh được nghe nói làng đã từng cùng với một vị trưởng lão nhị tinh đấu tông trong phong lối các đán. Nhưng mà chưa cũng không bại. Lúc đó làng vẫn chưa đột phá đấu tông, chiến tích lại cũng tương đối làm cho người ta kiêu ngạo, huống chi hiện giờ bước vào cảnh giới này, sức chiến đấu đương nhiên là càng thêm mạnh mẽ, đương nhiên tội tinh nhi tuy mạnh nhưng tiêu viêm không hề yếu. Tuy nói gần đây thanh danh mới nổi lên, nhưng mà chuyện năm qua đã làm cho người khác rung động không thôi. Từ lúc tới Thiên Bắc Thành đánh bại Hồng Trần Hồng Gia, giết chết hai cường giả Đấu Tông, Trầm Vân Hồng Thiên Kiêu, sau đó phá cựu Thiên Lục ngôi trận, được ba trưởng phong luân các bảy ra, Sa, sau đó từ trong tay Bắc Cắc, chủ Quý Tiên chạy thoát. Những việc này người thường xem thấy chỉ là bốn chữ xem thế là đủ. Để hình dung nói, trải qua nhiều lời đồn đại, Nói rằng bên cạnh tiêu viêm là một cái linh hồn cường đại âm thầm ra tay tương trợ, nhưng điều này cũng không thể gạt bỏ năng lực của tiêu viêm được. Hiện giờ hai vị này đều là nhân tài kiệt xuất có thành danh không nhỏ trong giới trẻ tuổi, cùng trang lứa ở bắc vực. Cũng tại trên lôi sơn này gặp nhau, bầu không khí đối trọ kia gây gắt, mặc dù người ngoài cũng có thể cảm giác được, mà trận chiến này không thể nghi ngờ là trận chiến hấp dẫn nhất từ lúc... Tứ phương các đại hội bắt đầu Những người ở đây chỉ sợ không ai Không muốn biết Hai vị hầu như là người bình thường Trong cái giới trẻ Nếu như Giao thủ Kết quả thắng lợi thuộc về ai Vừa nghĩ tới đây không ít người cảm giác được Nhiệt huyết sôi trào Tiêu viêm cùng Phượng Thanh Nhi Hứa hẹn là một trận quyết đấu Đỉnh phong giới trẻ tuổi bắc vực Giữa sân phí thiên Sau khi nghe lời của lôi tôn giả Tuy không cam lòng chỉ có thể hùng hằng liếc nhìn tiêu viêm một cái, sau đó thân hình khai động bay về phía. Khán đại mang theo tâm trạng tức giận ngồi trên ghế. Đối với phí thiên trong lòng đầy tức giận, lôi tôn giả cũng chưa từng hiểu. Ánh mắt thật nhiên nhìn lướt qua tiêu viêm, trợt liếc mắt nhìn phong tôn giả. Mày nhị không được cau lại, hắn đến bây giờ không rõ vì sao phong tôn giả đột nhiên ra mặt ủng hộ tiêu viêm, hơn nữa ở chỗ an toàn sinh mệnh. Vẫn đã vô cùng kiên quyết Không có lừa điểm đàm phán Dành cho đường sống Tiểu từ này đến tuật cùng là người thế nào Với phong tôn giả Trong lòng mờ mịt thì thào một tiếng Lôi tôn giả nghiêng đầu Nhìn về phí thiên thạt nhìn nói Có cái gì giận dữ Thành nhì thay người ra tay Lại chỉ đi việc ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của ngươi Tiểu tử đó quá đáng giận Ngay cả trầm vân trưởng lão cũng chết trong tay hắn Loại sự tính như vậy thế nào bỏ qua được Phí thiên trầm giọng nói Nếu như người thấy Việc khai chiến với tinh vận cắt Đem đến cho ta chỗ gì tốt Thì cứ mà làm Lôi tuôn giả lạnh giọng trách mắng Ngay được vậy Ví thiên bị kiềm hãm Chợt chỉ phải không cam lòng cắn chặt răng Phong tuôn giả ra mặt Xem như hoàn toàn triệt để Ý niệm phong lôi các đuổi tận di tuyệt đối với tiêu viêm Chẳng qua hiện giờ cao thủ đao kiếm không có mắt Trong chiến đấu có chút tổn tường không thể tránh khỏi Cho dù phong tuôn giả cũng không thể nói lời nào Phong tôn giả thoáng hiện nên nét âm trầm nhìn Phượng Thanh Nhi cùng tiếp viêm giữa sân thanh âm chầm thấp nói Ý của các chủ phí thiền giật mình hai mắt chớp lên ta đã dặn qua Thanh Nhi nếu có cơ hội xuống tay lặng tay không tính là gì tôi nói tiểu tử đó cũng tiến vào đô tông nhưng mà không có lực lượng linh hồn thần bí kia hỗ trợ cũng không thể là đối thủ của Thanh Nhi mà trong chiến đấu xuất hiện thương vong là chuyện bình thường lôi tôn giả chậm rãi nói phí thiên gật đầu, trên khuôn mặt cũng ngả hiện lên tia cười âm trầm nhìn tiêu viêm trước mắt một cái, hơi thở của đối phương mạnh hơn, ngày đó ở thiên sơn heo rất nhiều khó trách có đạm lượng, dám đến lôi sơn này tuy nói không biết vì sao người lại có thể để cho phong tôn giả đứng sau nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này mà người không có cố kỵ dương oai ở lôi sơn thì hình như còn quá khờ dại Thành ẩm phượng thanh nghi, thành thúy dễ nghe Giống như một con phượng hoàng Lộ ra cổ cào ngạo, tôn quý, khó có thể che giấu Đối với lời của làng, tư viêm không nghe thấy Ánh mắt thạc nhiên nhìn về phía trước Đấu khí trong thể lội Giống như con rồng ngủ say từ từ thức tỉnh Chậm rãi vận chuyển Theo sự khởi động của đấu khí trong cơ thể Một cái cỗ hơi thởi cường đại Lặng yên xuất hiện Thẳng hướng trời cao Theo ta được biết về ngươi Dường như là không Ngừng dùng ngoại lực đạo ra thanh thế cho chính mình. Cái linh hồn kia chính là như vậy, Phong tôn giả cũng là vậy, nói theo cách khác, người chỉ là một tên cáo mượn oai hùm, nhưng hôm nay cái khí thế xả rối đó cũng không có tác dụng. Bộ dáng Tiêu Viêm thong bình thản làm cho hàng lông mày đen của Phượng Thanh Nghi nhíu lại, cười lạnh nói: "Nàng cũng không thích một người cùng thế hệ trẻ tuổi không chênh lệch lắm, làm ra cái bộ dáng đáng ghét như vậy trước mặt nàng." Tiêu Viêm dừng mắt nhìn Phượng Thanh Nghi một cái, đột nhiên nhếch miệng cái Không nghĩ tới, người cũng là loại lữ nhân chua ngoài như vậy. Một khi đã như vậy, là đầy cũng nói cho người biết. Nếu không có phong lối cắt hoặc chút ra cảnh trống lưng, lấy dung mạo của ngươi trở thành món đồ độc chiếm của nam nhân có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia chậm rãi hiện lên tia sát ý, đôi mắt đẹp lạnh như băng của Phượng Thanh Nhi nhìn tiêu viêm. Một cỗ hơi thở bằng bạc không chút nào kém cỏ, giống như một tòa núi lửa bị kíp lộ dẫn đến. Từng đợt tiếng sấm lộ âm âm gào thét Đôi mắt lạnh lạnh nhìn chầm chầm tiêu viêm Sau một lúc khuôn mặt Phượng Thanh Nghi Cũng thoáng hiện đến nét băng lạnh Tin ta đi Ngươi sẽ vì lời này mà hối hận Tiêu viêm mỉm cười Nhẹ giọng nói trong đó là ẩn chứa Ý tư đối chọi gầy gắt không chút nào lùi bước Ta chờ Theo lời tiêu viêm Lét mặt băng lãnh của Phượng Thanh Nghi càng đậm Mà đôi mắt đẹp cũng là chậm rãi nhắm lại Khi đôi mắt đẹp nhắm lại Thì không khí trong sân đột nhiên tự nhiên bị lén lại, một cái cỗ sát khí sắc bén khiến cho lòng người lạnh. Thổi quét qua không chung, bá, nhắm mắt trong phút chốc, hai trọng mắt Phượng Thanh Nghi đột nhiên mở ra. Giờ phút này hai đồng tử chuyển sang màu xanh quỷ dị, cỗ sát ý lạnh lẽo kia đã đến tận đỉnh. Trường 1018, phòng sát trị Khi hai đồng từ Cổ Vương Thanh Nhi chuyển sang màu xanh bạc, một cái cỗ gió lốc đấu khí màu xanh lấy chúng làm trung tâm đột ngột bùng nổ mà mở. Mà ở sâu trong cơn lốc đó có một đôi lôi điện màu bạc lóe ra, lộ vang âm ầm khiến cho tâm thần người khác phải run dậy không thôi. Lửa gió lốc đấu khí thật lớn, không lồ đến vài chục trượng. một cái luồng uy áp từ trong đó ngập tràn ra ngoài. Bô số mọi người ở quảng trường rã ra. Một màn đổ sội như thế không ngờ là hoàn toàn do đấu khí phượng thành nhì phát ra Đấu khí trong cơ thể thật là hùng hậu Một lực hút mạnh mẽ bên trong luồng đấu khí Gió lốc đó phát ra sàn đấu được làm từ ngân mộc cứng rắn Dưới lực xé rách điên cuồng của gió lốc Giống như là động đất không ngừng Làn tràn ra những cái khe Như những cái cánh tay thồ to rắn chặt Thậm chí toàn bộ sản đấu lúc này cũng trở nên run rảy Thần thể của tiêu viêm giống như là dính vào trong quảng trường, dù là một cơn gió lốc có giít, gạo, xé rách thế nào, thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào, ánh mắt tập trung vào cơn gió lốc. Có thể thấy được, cơn gió lốc đó đang ẩn hiện một cái đạo bóng ảnh xinh đẹp. Đấu khí phong lôi Nhìn thấy lôi mang lé ra bên trong gió lốc cùng đấu khí thuộc tính, vòng lồng đậm, đôi mắt tiêu viêm không chút nhíu lại. Có thể cải hai trục tính đấu khí bất đồng dung hợp hoàn mỹ như thế, thiên phú tu luyện của Phượng Thành Nhi thật đáng sợ, Vòng sắc bén lôi cuồng bạo, khai trục tính trung hợp mỹ, uy lực cuối cùng mà nó phát ra tất nhiên hơn xa những cái đấu khí tầm thường. Khó trách Phượng Thành Nhi lại có năng lực chiến vượt giai, cái này cũng giống như là đấu khí của Tiêu Viêm, tồn tại những loại đấu khí khác nhau, uy lực rất mạnh, đồng dạng đó là một trong những con bài trăn lật của Tiêu Viêm có thể giúp hắn vượt giai khiêu chiến. Hiện giờ phân quyết đã ở cảnh giới địa giai cấp thấp, nhưng mà sự huyền diệu của nó có thể so sánh với công pháp địa giai trung cấp. Ở cái địa phương này, công pháp tiêu viêm lại không thể chiếm được tiện nghi gì với Phượng Thanh Nhi, dù người này được phong nơi các hối trợ với thiên vũ dị bẩm đó, tu tập công pháp cao cấp so với đấu tông khác cũng là hơn nhiều. Về phần đấu kỹ, song phương đều có sát chiêu. Nếu chính bạn giao thủ Sợ rằng ai cũng khó có thể đoán được Người đáng bại cuối cùng Vèo Trong lúc tiêu viêm đang cân nhắc Thì thực lực của gió lốc Đang xoay tròn kia Một cái giải tư luộng Màu sắc rực rỡ Giống như là tên bắn mạnh ra Lúc xuyên qua cường gió lốc Một luồng lôi mang ánh sáng Rực rỡ phát ra Xuyên thấu qua không gian Mạnh mẽ ập tới phương vị của tiêu viêm giải tơ lụa mang theo luồng mang màu sáng rực rỡ, tốc độ cực kỳ khủng bố, vện vện chỉ lóe lên, sau đó đã ở trước mặt Tiêu Viêm, đối mặt với cái giải lụa màu sắc rực rỡ ẩn chứa luồng điện hùng hồn. Giấu tay của Tiêu Viêm biến đổi, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, giải tơ lụa màu sắc rực rỡ mạnh mẽ xuyên qua không gian vặn vẹo nhưng mà đã lệch khỏi vùng vị vốn có, vừa vặn mayi sệt qua bảo vai tiêu viêm. Tuy chỉ là sượt qua một chút, nhưng mà lôi mang của chúng cũng khiến cho lông tơ chóp bảo vai tiêu viêm dựng đứng lên. Giải tê lụa màu sắc rực rỡ bị tiêu viêm dễ dàng tránh đi. Một tiếng hừ lạnh từ bên trong cơn gió lốc phát ra, chợt tê lụa run lên, nhất thời giống như là một con rắn. Màu sắc có linh tính, nhanh chóng quay đầu, vặn thẳng về phía lưng tiêu viêm, cẩn thận Nhận được áp lực từ phía sau, mỗi chân tiêu viêm vừa động, mắt thần hình trực tiếp hơn 10 thước bên trái. Dải lụa màu sắc kia lại rũ lên một lần nữa, rồi phương hướng nhằm hướng tiêu viêm mà tới. Dải lụa màu sắc rực rỡ này, tuy nhìn sơ qua giống như là những tấm vải bình thường, nhưng lúc cắt không gian lại mang theo một cỗ khí tức loạn lẽo, giống như là một cái tấm vải dệt. Có kim chúc kỳ dị nào đó, hơn nữa Trên bề mặt chúng ẩn chứa đấu khí hung hồn Dù là khai sơn phá thạch Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay Nếu như là cường giả đấu hoàng tầm thường Dính vào sợ giảm trọng thương Thân hình mới ổn định Sức lực truyền tới Tiều viêm nhú mảnh Một con nửa xanh biếc lồng đậm nhanh chóng Từ khánh tay hiện ra mạnh mẽ tung một chảo Thình thịch Bàn tay chuẩn sắc tung tới dại lụa màu trắng Rực rỡ phía sau Lực đạo đấu khí mạnh mẽ ẩn chứa trong đó khiến cho thân thể tiêu viêm hơi run nhưng nhờ có ngọn lửa hỏa diễm bào bọc luồng đấu khí cường hãn đó nhanh chóng bị lưu ly liên trong hóa thành hư vô cầm lấy giải lụa màu sắc rực rỡ tiêu viêm cười lạnh một tiếng đấu khí trong cơ thể bạo phát kéo lấy giải tơ lụa mạnh mẽ xé rạch xoét lúc tơ lụa bị xé một tay ngầm như tiếng kim loại vang lên mà một đầu khác của giải tơ lụa Bên trong cơn gió lốc Cũng đã run lên Luồng gió lốc đấu khí thật lớn Vào giờ phút này giống như đang di động Giải tờ lụa dưới sự Rằng cò của hai cỗ lực lượng Trở lên rung động dữ dội gần xanh trên cánh tay tiêu viêm cũng đã rung động Đấu khí trong cơ thể không ngừng thúc sụp Mà trái lại luồng đấu khí bên trong Cơn gió lốc mạnh mẽ kia Nhanh chóng xoay tròn Lực lượng bên trong đột phá gia tăng mạnh mẽ Xoạt Giải tờ lụa màu sắc kia tuy không phải vật tầm thương Nhưng dưới sự lực kéo của hai cường giả đấu tông Tất nhiên chống đỡ không nổi Không thể kiên trì bao lâu thời gian vết rách xuất hiện tại giải Tờ lụa sau đó vang lên thanh thúy một tiếng Tờ lụa trực tiếp bị xé rách ra Mà hai người tiêu viêm cũng phải lùi lại mấy bước mới đứng vững Thải phượng chiều nguyên Giải lụa màu sắc rực rỡ bị xé Một âm thanh lạnh lùng Nhưng trong đột ngột quát lên Chỉ nghe tiếng động không ngừng vang lên Từng dải lụa màu sắc rực rỡ Từ trong cơn lốc cuồn cuộn không ngừng bắn ra Sau đó nhằm tới hướng tiêu viêm mà quét tới Nhìn mấy cái giải tờ màu bạc Che đầy trời vẻ ngừng trọng thoáng hiện lên trong mắt tiêu viêm Trọng thước trong tay nhanh chóng Tính toán quỹ tích Thước ảnh nhanh chóng xuất hiện Lục hợp du tân sích Đang đang, những dải tơ lụa màu sắc kia như mưa chút xuống, toàn bộ va chạm vào bóng thước dài, một trượng kia, âm thanh thanh khí vàng lên khắp nơi, Giải tơ lụa màu sắc ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tuy lóe lần buông xuống đều là sự phòng ngự dậm rạp của thức ảnh cả lại, nhưng có lực lượng mạnh mẽ này vẫn làm cho chấn động sàn ngần mộc dưới chân Tiêu Viêm lứt ra từng cái khe, mà hai chân Tiêu Viêm cũng không ngừng chấn động, lún sâu bên trong sàn đấu, xè xè Cố số người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng hoa lệ ở sàn đấu, giải tơ lụa màu sắc rực rỡ giống như cơn mưa toạt từ trên trời rút xuống. Toàn bộ đều đánh lên vòng ngự hình tròn của thức ảnh, cùng với từng đợt âm thanh thanh tú vang lên, khiến cho toàn bộ sàn đấu từ ngân mộc bị tàn phá thê thảm. Keng lại là một giải tơ màu sắc rực rỡ mạnh mẽ đánh về phía trên phòng ngự thức ảnh, lực lượng vô cùng Của chúng đánh vào Đem phòng ngự hình tròn Thức ảnh của tiêu viêm đánh sâu vào bên trong mặt đất Từ bên ngoài nhìn vào Chỉ thấy được một cái lỗ động tương đối Tuy nói tiêu viêm bị chấn động vào dưới đất Nhưng Phượng Thanh Nhi cũng chưa vì vậy Mà dừng tay Làm biết rõ công kích lúc trước Nhìn có chút cuồng bạo như mưa rào Vẫn chưa tạo thành thương tổn gì với tiêu viêm Phòng ngự liên miến bắt tận Của thức ảnh kia Đã đem lực lượng của tơ luận mất đi phân nửa Soạn Bên trong gió lốc Một cỗ đấu khí bằng bạc phát động ra Lúc này toàn bộ giải tơ lụa đột nhiên bám chặt lấy nhau Vẹn vẹn trong nháy mắt Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Những giải tơ đó cuốn lại thành Một con phượng hoàng khổng lồ Đến 10 trượng Phong lôi tế Cơn gió đấu khí tan rã phòng vượng thanh nghi hiện ra Bàn tay ngọc ghé chạm vào trên thân phượng Một giọt máu tươi kẽ dung nhập trong đó, lúc giọt máu tươi dung nhập bên trong thân phượng, một cỗ sinh cơ làm cho người khác khó có thể tin, từ trong con phượng hoàng do dày đượ tơ hình thành, phát ra mà năng lượng bằng bằng ẩn chứa trong đó, đúng là đấu khí cuồng bạo mà ra. Phòng sát chỉ, thân thể của phượng thanh y trôi nổi ở phía chân trời, váy màu phiêu lãn giống như làm l nữ thần tôn quý cao ngạo bàn Tháh Ngọc chỉ vào một cái lỗ động một chượng bên trong sàn đấu quát lạnh một tiếng tiếng quát vừa phát Vượng hoàng giống như là kêu một tiếng một cái cổ màu sáng xanh bạc đáng sợ nhanhh chóng thành hình trong biệng thân Vượng ngay sau đó lập tức thu nhỏ lại hóa thành một chùm tia sáng vẹn vẹn gỡ một bàn tayèo một tiếng bắn mạnh ra tiêu viêm, Một lóng tay lấy mạng ngươi, nhìn thấy chuồng kia sáng bắn mạnh, thanh âm lạnh như bằng. Thấu xương của Phượng Thanh Nhi vàng vọng khắp chân trời, khiến vô số người biến sắc. Phòng sát trị một trong những đấu ký có uy lực sát thương cực mạnh phong lôi các. Thanh âm Phượng Thanh Nhi vừa phát, xung quanh giàn đấu xuất hiện từng đạo. Thanh âm lạnh người, hiện nhìn những người này đối với cái nóng tay hoa lệ này không có gì xa lạ. Phòng tôn giả sớm trở lại ghế, giữa phút này hơi hơi nhao mắt toàn thể bất động mà quanh ngón tay trong áo, một luồng đấu khí màu xanh giống như là linh tinh màu xanh xoay tròn, những lúc đấu khí phong tôn giả thoáng dao động, đôi tôn giả một bên lôi quang cũng hiện lên lượn lờ trên tay, hiển nhiên nếu giờ phút này phong tôn giả ra tay, chỉ sợ hắn cũng ra tay ngăn trở. Tốc độ của trùng sáng kia cực kỳ đáng sợ, giống như xuyên thấu không gian, chợt lóe lên dưới sự chăm chú của mọi người, xuất hiện ngay bên cái động. Nháy mắt sau đó, phòng ngự liên miên của thức ảnh trực tiếp bị sụp đổ. Nhìn tới phòng ngự của Thức Ảnh sụp đổ, xung quanh sân đấu cũng vang lên từng tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng mà ngay sau khi đó những tiếng thở họ vừa vang lên, một đóa hoa liên màu xanh biếc mỹ lệ tinh tế cũng là yên lặng, từ dưới Thức Ảnh hiện lên một đóa hoa liên hiện ra uyển lệ dị thường. Chương 1019: Yêu Hoàng Thánh Tượng. Đóa hoa liên màu xanh biếc từ từ mở ra, Giống như là một tòa sen tinh xảo, ánh huỳnh quang quấn quanh đẹp đến nỗi rung động lòng người, nhưng dưới cái đẹp lộng lẫy ấy ẩn giấu một cái cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ vô cùng. Ngay lúc đá Hỏa Liên mở khai ra, trùng ánh sáng mạnh mẽ kia bắn tới, dưới cái nhìn chăm chú mọi người mạnh mẽ va chạm ngay tại tâm của Hỏa Liên, hai loại công kích ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Giới khắc này giống như là thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ va vào nhau, phát chạm nhưng ngoài dự đoán mọi người chưa phát ra tiếng nổ. Mặt trùm sáng mãnh liệt đó Cùng hào quang xanh biếc kia dây dưa một chỗ không ngừng ăn mọn nhau Từng đợt hào quang phát ra xung quanh Thậm chí ngay cả không gian hư vô kia Cũng bị lan tràn từng cái khe tối đen thật nhỏ Cả sàn đấu yên tĩnh không một tiếng động Tất cả ánh mắt đều tập trung vào đóa họa liền Cùng với chùm sáng đang quấn nhau Tuy rằng chưa lộ Nhưng một ít người cảm giác sắc bén có thể nhận ra được Làng lượng kinh khủng từ hai cỗ kình lực kia Ngọn hỏa đó từ từ xoay tròn, ánh mắt màu xanh biếc lượn lờ ánh sáng thủy tinh, ngọn lửa lượn lờ trên cao. Dù cho là chùm sáng đó có mạnh mẽ đến nào, cũng không thể đột phá được tầng phong ngự của ngọn lửa, trái lại lại còn bị ăn mòn. Chùm sáng đó càng trở nên ẩm đạm, sự khi nhìn chăm chú vô số mắt không gian càng ngày càng bùng bệnh. Sau đó một cái cớ hấp lực cường mạnh phát ra, đem không ít đá gỗ vụn bay Bên trong luồng ánh sáng đó, toàn bộ bị lập tức lá thành bụt vấn. Loại dao động này rẳng cò khoảng 2 phút, sau đó chùm ánh sáng này càng yếu ớt. Ảm đạm rồi một lúc, sau đó là hoàn toàn tiêu tán đi. Sau khi chùm sáng tiêu tán, đó hỏa liên xanh biếc vẫn ở đó chỗ cũ ông ngừng xoay tròn, nhưng cái màu xanh biếc ấy đã ảm đạm đi nhiều, hiển nhiên trong lúc ăn món trùng sáng cũng tiêu hao đi không ít năng lượng của đóa Hỏa Liên. Hai loại đấu khí sao phong, sau đó ngọn lửa Hỏa Liên xanh biếc kia lại tụ thẳng, khắc này trên khắp quảng trường son sắt không thôi, đối với uy lực của phong sát chỉ phong lối các đối với những người ngồi đây như là tiếng sấm bên tai, không ngờ rằng bị ngọn Hỏa Liên xa lạ của Tiêu Diêm phá vỡ. Trên bản điệp thân thể phong tuôn hơi giãn ra, Đố ký phòng trong bàn tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt nhìn chằm ngọn lửa hỏa liên đang xoay tròn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cỗ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong ngọn hỏa liên, dù là hắn cũng không khỏi phải chú ý. Lão gia họa này không biết chiêu này, chẳng lẽ Tiêu Viêm là tự lấy khả học được đố ký này? Nhưng vì sao một đố ký có uy lực như thế mà ta chưa bao giờ nghe thấy? Phòng Tôn rả hơi nghi hoặc. Toàn... tức quay đầu đi, nhìn thoáng qua Lôi Tôn rả gièm như nước. Trên khuôn mặt không khỏi xẹt qua một chút nhạt tiêu ý, thảo nào người này có thể được tên bạo thủ kia nhìn trúng, thiên phú của tiểu viêm này so với Hàn Phong còn mạnh hơn. Người này cự nhiên có thể tiếp nhận được phong sát chỉ của Phượng Thanh Nghi, ngay cả biên giới đấu đều ưng mộ Thanh Loan nhìn trộm, ánh sáng từ từ tiêu tán trong lúc giao phong, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đối với uy lực phong sát chỉ bọn họ từng chính diện đối mặt, tự nhiên hiểu rõ uy lực của đấu khí này. Nhưng hôm nay một màn đám cho bọn họ trong lòng thở dài một tiếng. Đương nhiên là tiêu viêm này so giáo So rằng với bọn họ đều là muốn mạnh hơn không ít. Phượng Thành Nhi huyền phù giữa không trung. Thân thể mềm mại kia được một bộ y phục rực rỡ bào. Lấy, lộ ra những đường cong mê người. Đôi mắt đẹp lạnh như băng của làng nhìn chùm sáng tiêu tán phía dưới lội tâm. Tùy có chút chấn động, nhưng trên mặt chưa từng biểu lộ. Lúc trùm sáng kia tiêu tán, đó họ liền màu xanh biếc. Huyền phù, ở cái động lún xuống kia tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Chợt vèo một tiếng, một cái quả cầu lửa xinh đẹp màu xanh biếc nhanh chóng bắn thẳng Vượng Thế Nhi ở phía bầu trời. Nhìn thấy đóa hỏa lên cuồng bạo bắn tới, đôi mì của Phượng Thế Nhi cũng lại nhíu lại, ngọc Thụ cũng động. Còn Phượng Hoàng thật lớn đó, phát ra tiếng kêu, xoay lại như tia chớp xuất hiện trên đầu. Còn Phượng Hoàng là một cái vòng bảo hộ màu sắc trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán ra, đem con Phượng Hoàng bao bọc lại. Thình thịch, luồng ánh sáng mới hình thành, mà liền cũng phóng tới giống như là một quả bom muốn đổ tung ở cái lồng ánh sáng. Một tiếng lộ thật lớn giống như là một trận pháo hoa mỹ lệ. Từ bầu trời cao mà phát ra, cái lồng ánh sáng rực rỡ. Sắc màu nhìn chắc chắn kia khi bị luồng năng lượng cuồng bạo đánh vào thì từng tầng giãy sóng, cợn sóng quét tán càng lúc càng nhanh, một lát sau, luồng ánh sáng nhịn không được lộ hùng bố. Một tiếng nổ mạnh đã hoàn toàn lộ tung, sau khi lồng ánh sáng bị lộ tung, mọn họa lên kia còn sót cũng không kịp đánh sâu vào. Đụng vào thân thể của vương hoàng kia cái lực lượng khủng bố Một âm thanh thể lượng sắc bén từ bên trong phát ra, trực tiếp đè người đó ở phía trấn chàng sau. Một ít giải tơ màu sắc cũng bị chấn gãy, từ trên thân thể phượng hoàng đánh rất xuống, phượng hoàng bị đánh bay đã lộ ra phượng thanh nhi bên trong, nhưng mà nàng có chút yếu đi, thân thể khẽ động liền lùi lại cuối chân trời mấy cái bóng ảnh. Mã Tấn Hình nhìn thoát khỏi ngọn hỏa liên. Tuy đã tránh thoát khỏi hỏa liên nhưng lần giao phong này, rõ ràng phượng thanh nhi Chật vật Mà lúc này khuôn mặt ở đằng xa xa vẻ bằng lãnh càng thêm lồng đậm Bàn chất ngọc khẽ chạm Thân thể mềm mại Phượng Cách Nhi Chật rơi xuống thân thể con Phượng Hoàng Đã bị tàn phá hàm rằng khẽ cắn trên ngón tay ngọc Đặt trên lưng con Phượng Hoàng Huyết mạch thôn linh Theo tiếng quát Một cỗ màu sáng hồng đậm từ trong lòng bàn tay phát ra, đem thân thể con Phượng Hoàng bao bọc lại. Mà trong cỗ ánh sáng màu hồng kia, thân thể Phượng Hoàng lại làm màu thu nhỏ lại. Cuối cùng thành một cái cỗ ánh sáng màu hồng đậm bị hút vào một cái miệng nhỏ nhắn của Vượng Thanh Nhi. Cô ánh sáng màu hồng vừa nhập thân thể, thân thể mềm mại Phượng Thanh Nhi chấn động. Một đôi cánh Phượng màu sáng rực rỡ từ phía sau lưng mọc ra. Cùng lúc đó khí thế trong nhé mắt tăng vọt, khí thế tăng vọt không bao lâu cũng là đình chỉ Mà giốt phút này, Vượng Thanh Nhi chỉ trong nghe mắt, tực lực từ nhất tinh đấu tông tăng đến tam tinh đấu tông, cái kiểu thăng tiến cuồng mãnh kia làm cho người khác phải trợn mắt há mồm. Khi hơi thở của Vượng Thanh Nhi tăng vọt, thân ảnh tiêu viêm cũng hiện ra trên sàn đấu, khẽ cao mày nhìn người trước mặt trợt cười lạnh một tiếng, thủ ấn nhanh chóng thay đổi. Thiên hỏa tam huyền biến, trong lòng quát lạnh một tiếng ngọn lửa, hỏa diễm khi tuôn ra cũng là nhanh chóng bay về. Mà khi khí tức này Cũng rất giống như Vượng Thanh Nhi Trành tụ bành chướng Rồi sau đó miễn cưỡng Đạt tới Tam tình đấu tông đình chỉ lại Cảm giác được lúc này Toàn lực thi triển thiên hỏa tam huyền biến Không ngờ chỉ là miễn cưỡng tăng thêm hai tinh Trong lòng tiêu viêm cảm thấy kinh ngạc Vào thời điểm hắn đấu hoàng Tăng tam tinh không có gì khó mà hiện giờ thiếu chút nữa là tăng không được tới hai tinh Trình lệch này tương đối to lớn trong lòng hơi trầm ngâm, nháy mắt tiêu viêm cũng hiểu được, mỗi một lần tăng tinh trong đấu tông cùng đấu hoàng chiến lực quá lớn, nếu tiếp tục trì triển bí pháp bình thường, tất nhiên khó đạt được hiệu quả giống như quá khứ, nhưng mà Phượng Thanh Nhi không ngờ có thể tăng thực lực tới hai tinh, xem ra cấp bậc bí pháp mà nàng sử dụng cũng không thấp nếu so với tam hỏa. Tiên viễn biến, không biết là hơn hiện nhiên một chút. Trong lòng Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xem ra nếu có thời gian hẳn phải tìm cách gom đủ công pháp thiên hỏa đem hoàn mỹ. Nếu không sau này chiến đấu với những cường giả có bí pháp tương tự thì rất thiệt thòi. Nếu đã bước tới bước này, tất nhiên không thể kéo dài được nữa. Phải mau chóng thôi. Khắc thủ Tiêu viêm nhìn lên bầu trời bị chấn động bởi cánh phượng của Phượng Thanh Nhi Một lúc sau ánh mắt có chút nghi hoặc Nhìn về cánh phượng đó không hiểu sao hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc Ngay tại thời điểm tiêu viêm nghi hoặc Phượng Thanh Nhi trên bầu trời hai trọng mắt màu xanh bạc Bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo Cỗ đấu khí hùng hồn trong cơ thể bùng phát chợt ngay tại không trung Biến ảo giống như một con phượng hoàng Có phượng này toàn thân màu đen nhánh Làm cho người ta có cảm giác quỷ dị Còn người cục phượng hoàng nhìn chăm chằm vào tiêu viêm Một luồng uy áp sát khí Kỳ dị từ trên trời ráng xuống Dưới cái cỗ uy áp này năng lượng của thiên địa Cũng có chút trở lên hỗn loạn Mà quảng trường bên ngoài Cũng là truyền tới những thanh âm kinh hãi Ánh mắt tiêu viêm chăm trú Nhìn con phượng hoàng thật lớn màu đen Nhờ ư không kia Cảm người cũng có một cảm giác lành lạnh Hiện tại hắn hiểu được Phượng Thanh Nhi này Hình như giống như là mộ thanh loan Không chân chính là nhân loại Mà cũng là bản thể ma thú Chẳng qua ma thú có uy áp thế này Đúng là lần đầu tiên tiêu viêm thấy được trong mấy năm nay Đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi không chút Tình cảm Nhìn chầm chầm tiêu viêm Lát sau Cánh tay ngọc khẽ dâng lên Ngón tay ngọc chỉ về hướng tiêu viêm Một âm thanh lạnh đến thấu xương Màng theo một cái loại uy áp Cùng khí phách vô cùng mãnh niệt vang lên Yêu Hoàng Thánh Thượng Thôn Thiên Nạp Điện Ngay sau khi quát lạnh Chỉ thấy hấp Phượng Hoàng Hư ảnh sau Vượng Thanh Nhi Giống như là đang sống lại Ngửa mặt đến trời phát ra tiếng kêu Chợt hai đôi mắt Hai đôi cánh thật lớn vung lên một cái tia sáng đen nhánh khủng lồ, ước chừng 10 triệu xuất hiện, mang theo một cái lực lượng cực kỳ bố, thật giống như là vẫn thạch mạnh mẽ kích Tiêu Viêm. Ánh mắt chăm chú nhìn tia sáng đen quỷ dị này bao phủ thiên địa, mỹ tâm Tiêu Viêm vừa động, cốt linh lãnh hỏa vừa định bay ra, mà ngay sau đó động tác đột nhiên cảm giác được một trận dao động trong nạp giới truyền đến. Lập tức cả kinh, tâm thần vừa động liền biết nơi nào dao động trong nạp giới, đó là một cái bình ngọc, và bình ngọc đó kết dấu vài giọt uế dịch có năng lực cực kỳ khủng bố, nhìn vài giọt huyết dịch lấy được trong lúc tinh luyện cổ mà thần bí dao động, Tiêu Viêm ngật người, nhưng trong nghĩ đến điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Nghi. Trên bầu trời một ý niệm khiếp sợ từ trong lòng dâng lên, rằng lang là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng.